Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net hai còn nhỏ đi chơi về khuya, thấy đẹp nên đi theo. Và nó còn định bảo là định giết chết anh hai tôi. Nhưng mà anh hai tôi mạng lớn nên nó chỉ không có cho chị hai tôi có con và khiến chị tôi sảy thai hai lần. Sau đó thì thầy bảo nó đi theo thầy học đạo. Nó đồng ý. Và thầy đặt tên cho nó để nhà tôi có thể cúng nó. Rồi khi cúng nó mà gọi tên nó thì nó mới nhận được. Trước khi nó xuất ra nó đi, nó còn chỉ thẳng vào mặt tôi và bảo Trong người tôi không phải có một dòng mà có ba dòng lẫn. Rồi nó còn nói thêm là Chị Mai và anh tôi không ở với nhau được lâu dài. Sau đó thì nó xuất ra và nó đi. Và quả đúng như lời của nó nói thật. Sau hai năm thì Anh hai và chị Mai đã ly hôn với nhau. Sau khi chữa cho chị Mai xong thì mẹ tôi cũng biết là tôi có vong theo. Nhưng mà mẹ tôi là chủ quan vì nghĩ đó là em trai của tôi nhập vào để giúp đỡ cho gia đình. Nên bà cũng không nghĩ gì những câu nói của dòng âm kia. Mà đã nói trước khi rời khỏi xác của chị Mai là tôi có ba vong ở trong người. Rồi bẵng đi một năm, khoảng khoảng nửa năm sau thôi. Lúc ấy thì tôi đang vào giai đoạn học kỳ 1 của lớp 11. Lúc đó tôi rất bình thường. Rồi cho đến một ngày tôi không muốn về nhà. Lúc nào thì tôi cũng đi chơi la cà ở ngoài đường. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao. Vì sao mà khi tôi ở nhà thì tôi cảm thấy bứt rất khó chịu và con người rất dễ nổi nóng. Đêm nào tôi cũng nằm mơ. Thấy có một người con trai đến dẫn tôi đi chơi, đi khắp mọi nơi, nhưng mà tuyệt nhiên tôi không nhớ được mặt của cậu ấy. Nhưng mà trong tiềm thức của tôi cho tôi biết rằng cái người này rất đẹp trai, và đêm nào tôi cũng mơ như vậy hết. Tôi thì thấy bình thường, nhưng mà mẹ tôi nhìn mặt tôi thì cho biết là mặt tôi rất khóc khác và tôi đã xuống ký một cách rất trầm trọng. Rồi được tầm một tháng thì tôi với mẹ tôi cãi lộn với nhau về chuyện học hành của tôi đó Sau đó tôi bỏ nhà ra đi tôi mới ở nhờ trọ ở bạn tôi Nhưng mà khi ở ngoài thì tôi rất nhớ nhà và muốn về nhà Thì trong một đêm đó trong lúc ngủ tôi giật mình tỉnh giấc Khi mà tôi quay người lại thì không thấy bạn tôi đâu Thì tôi nghĩ là chắc nó đi vệ sinh thôi Nhưng mà khi tôi đang lim dim mắt thì tôi có nhìn thấy dáng của một người con trai đang ngồi bên cạnh tôi. Lúc đó tôi rất sợ, tôi định la lên nhưng mà cổ họng tôi giống như bị ai đó chặn lại mà không la lên được mà người tôi cứng đờ ra. Tôi có nhớ gì tôi căng giận. "Hỡi, mình thấy cái gì đó, cứ niệm Phật." Và lúc đó tôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi niệm, lặp đi lặp lại cho đến lúc tôi ngủ lúc nào không có ai. Sáng hôm sau thì bạn tôi nó bảo, nó nói là mẹ mày đến tìm, rồi sau đó thì mẹ tôi đã dắt tôi về. Phải nói lạ lắm, mẹ không có mắng, không có đánh tôi nữa. Tôi chỉ thấy mẹ tôi nhẹ nhàng bảo tôi về nhà. Tôi nhìn thấy hai mắt của bà sưng húp lên vì khóc, vì mất ngủ và đi tìm tôi trong ngày hôm đó. Thật sự ra lúc đó tôi rất muốn xin lỗi mẹ, nhưng mà tôi nói không có được. Lúc về mẹ tôi đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi bà bảo tôi thay đồ, bà mới đưa tôi đi công việc với bà. Tôi nghe lời, tôi làm theo, tại vì lúc đó tôi cảm thấy có lỗi. Mẹ kêu làm sao thì mình làm vậy. Lúc đó thì mẹ tôi đưa tôi đến một ông thầy khác, không có giống với ông thầy của chị Mai. Khi tôi nhìn thấy ông thầy đó, ông ấy nói chuyện với tôi, ông hỏi tôi, Thật sự thì lúc đó tôi trả lời rất là cọc lóc. Nói thẳng ra cái thái độ của tôi nói chuyện rất là mất dạy. Tôi cần nhằn mẹ tôi, tại sao lại đưa tôi đi đến những cái nơi này? Ông ấy bảo mẹ tôi, đưa tôi vào nhà, chỗ của ông thờ thần Phật. Lúc đó phải nói tôi cảm giác có sợ thật, mà lại vừa khó chịu nữa, vừa ghét. Ông mới cầm một cái bó hương, bảo tôi đi thắp hương từng chỗ một trong nhà, nhưng mà tôi không chịu. Thật sự thì trong lòng của tôi lúc đó tôi rất muốn đi, nhưng mà không hiểu tại sao tôi lại làm vậy. Tại vì bình thường tôi đâu có bao giờ mà có cái thái độ hỗn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net